Đêm lại đến, tại một căn nhà mà hai thầy cho ở, lão chủ nhà tiếp tái họ một cách thật nhiệt tình, thậm chí có cả đồ ăn thịnh soạn như kiểu giấy quý tộc, giấy vua chúa nhà giàu mà họ chưa hề nghĩ tới. Sau khi ăn uống xong xuôi, hai thầy cho họ trở về phòng mà ông đã sắp xếp hãn cho họ. Nhưng hai gã không khỏi nghi ngờ, vội vàng thì thầm vào tay của tiểu đồng tử sau khi mà lão chủ nhà đi khỏi. Nửa đêm ánh sáng ngọn nến từ trong phòng của hai thầy trò tắt ngấm Không gian đất chìm vào trong bóng tối Chỉ chứ có một căn phòng cách phòng của họ một cái lối cửa vào Đó chính là căn phòng của ông lão chủ nhà Lão chủ nhà ngồi trước ngọn nến nở ra một nụ cười đầy quỷ dị Rồi lão ta bắt đầu biến đổi hình thù của mình Ông ta biến thành một con quái vật nửa người nửa rắn Ngôi nhà cũng bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ căn nhà ăn mấy chốc mà trở thành cái hang đá, có nhiều cái hàng ngõ ngách nhỏ. còn quái vật đó di chuyển sang cái phòng của hai thầy trò, chuẩn bị sợi tái con mồi. nước dãi của nó chạy dòng dòng như dòng suối. Khi con mồi đó sắp hiện lên trong mắt con quái vật, thì nó giống lên tức giận. Hai thầy trò đã quấn khăn gói đi từ lúc nào mà nó không biết. Nó tức tối nào ra khỏi cái hang mà truy đuổi hai thầy trò. Có tiếng thở hồng hồng của quái vật phía xa, những bước chân vội vàng chạy xuyên qua rừng. Thầy trò của họ chạy tới tấp mà quên đi cả mệt mỏi. Nhưng họ đã để lại một vệt máu trên cái chứng hại vật của mình. Còn quái vật đó vẫn còn đang đuổi theo phía sau, gã cống tiểu đồng chạy tới tấp. Con quái vật càng ngày càng chấn nhanh và nó đang điên tiết một cách điên cuồng mà truy đuổi hai thầy trò họ. Chẳng mấy chốc mà con quái vật đã thấy bóng dáng của ngay thầy trò, gã thầy phát nghĩ, cứ thế này thì nó sẽ sơi tái mình mất, phải tìm cách mà tiêu diệt nó nhanh thôi. Cả lấy ra một cái lá bùa vội vàng tìm chỗ núp để có cơ hội mà đánh lén. Con quái vật đó đang lùng sùng tìm kiếm họ, hai người nín thở trong một bụi cây, mà đêm đang trang vụ cả bầu trời và cả một không gian rộng lớn xung quanh gã lầm nhầm cái niệm chú và từ vào đó một làn hơi nhẹ. In lúc mà con quái vật không chú ý, cái nhẹ nhàng từng bước mà tiếp cận về phía đó cầm chắc cái kỳ kiếm đang cắm xuyên qua lá bồ trên đó. Cái bất ngờ đâm đến sau lưng con quái vật, một tiếng hét kinh dị vang lên. Con quái vật đó kêu gào dữ dội, cái nhảy phát ra đằng sau một bên. Đầm ăn vẫn còn chăm chú nhìn về thành quả của mình là một nụ cười nhếch mép kinh bỉ như đang chiều tức còn quái vật gạ đáp. Khá khen cho mì là mì dụ ta vào hang ổ của mì thích kéo léo mà không để lộ ra sơ hở gì. Mì người ta thì không nói làm gì nhưng mì đã mời nhầm người khi dụ ta vào cái trốn đây nên ta mới chuẩn bị trước. Con quái vật kêu gào thảm thiết trong màn đêm đèn đặc chim chóc may loạn xạ khi mà nghe thấy cái lời như thế nào của gã tới nó, nó liền tức sôi máu, cố nhịn đau mà quay sang vô lấy gã, lèo mép đằng triều tức. Gã căng thẳng chăm chú quan sát cái con quái vật, mà mắt vẫn không rời lấy nó. lúc này gã mới nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của nó, cái khuôn mặt đó làm suýt nữa gã dùng rời cái chân tay mà kêu cha gọi mẹ. thân hình của nó là một thân hình con rắn. Chân trên của nó là một con người, móng vuốt dài hơn một căng tay, trông sáng bóng và sắc như là dao cạo. thân hình của nó có màu xanh lá nhạt hoặc đậm, đôi tay của nó đã từng giết vô số người mà sát ký cao. Khuôn mặt của nó là một cái tổ hợp biến dị, phía bộn chiếc sừng dài trông như kiểu một cái sừng dê. Tóc của nó màu xám bồ sủ như tổ quả, đôi mắt màu xanh dương bốc cháy như ngọn lửa ma chơi nó chẳng khác gì sinh vật trong truyền thuyết cả. cái mũi của nó màu đỏ và đang phát sáng yếu ớt. mũi nó bình thường và chỉ khác với màu sắc của nó. những người bị cảm nằm liệt giường. cái hàm răng của nó sắc nhọn và sáng đón, kèm với cái mặt đang bị rạch, máu đang dỉ ra từ đó. nó thè ra cái lưỡi dài, đừng có nhìn thấy nó mà coi thường khi không suy nghĩ trước. nhanh như cắt, cái lưỡi nó bổ thẳng về phía của gã. Nhưng mày sao cả đã né được? Nó bò nhầm vào sâu bên trong gốc cây. Cái lưới của nó màu đen lạnh ngắt, lúc thì mềm mại như một tấm vải, lúc khi mà bò vào ai đó thì sắc như là dao và cứng như là một cây vậy. Hãy thử tưởng tượng nó bò một phát xuyên qua đầu của người thì lúc đó cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Lưỡi của nó đã cắm chặt vào thân cây khó mà rút ra. Đừng một hồi rồi lấy cái móng tay của mình mà chặn cái lưỡi đó đi Máu từ lưỡi của nó tuôn ra xối xả Nhưng không phải màu đỏ mà lại là màu đen Thật là kỳ lạ sau khi cái lưỡi bị cắt, Thì cái lưỡi khác lại mọc lên thay thế Các hoàng sợ lùi lại đặt sau Cho đến khi thân của mình chạm vào thân cây Gã nghĩ đường cùng rồi sao Xong rồi Cuộc đời của mình như vậy là hết Nó dở cái lưỡi ra mà kích thúc cuộc đời của gã Nhưng chưa kịp chạm vào sân mặt gã Thì nó bỗng dưng cháy một cách dữ rồi Như là một cái đống lửa chạy to Rực sáng cả một khu rừng còn đang chìm trong màn đêm Nó kêu gạo một hồi gã lấy tay mà che mất lại Nó đang đổ tung và tan biến vào hư vô Cái bóng hình của nó đã bay theo gió mà đi mất hút Gã vội vàng lấy cây kiếm của mình mà tự nhủ Cuối cùng thì cái lá bùa đó cũng có tác dụng. Gá vội kết cây kế kiếm vào ngông của mình rồi vội vàng chạy đến bên chỗ đệ tử đang nấp ở đó xem tình hình như thế nào. Thế nó run sợ như cây sấy vì sợ hãi các đành lắc đầu cười khổ và nói Cây thằng chiếc cái này nó đã bị ta tiêu diệt có thể ngoài được rồi. Rõ khổ tính nhắc gan của Mi khó có thể sửa được. Ta nhắc Mi bao lần mà chỉ như nước đổ lá khoai Chả có tiếp thu gì cả Gã sự nhớ đến câu chuyện của nó mà nó đã kể cho gã nghe Hồi đó gã là một tin thầy Pháp mới bước chân vào nghề Được một người sư phụ tài giỏi cùng mình truyền cho Hồi đó gã cực khổ lắm Ban ngày gã làm những công việc nặng nhọc mà gã chẳng khác gì là một người hậu trong nhà Ban đêm thì người sư phụ của mình dạy cho gã một ít công pháp Có những hôm mà gã phải thực hành Cùng với sư phụ của mình suốt cả đêm Gã hế cứ một lần sai lầm cái gì đó Thì đã phải nhận lấy cái phần thưởng Mà mình ghét vừa sợ đó Đó là đã nằm trên đó Sư phụ chỉ cần vụt soi mây Vào tấm lưng trần của gã Khiến cho gã đầu mà suýt khóc Gã tuy nhận người thầy của mình Nhưng mà cũng thương sư phụ của gã Sư phụ đã kể lại Đời tiêu vất vả của mình cho gã nghe gã ngày đến đâu thì nước hình thù bỗng chốc lại bay đi như là một cơn lũ cuốn. sư phụ đã rèn cho gã cái đức tính lao động cần mẫn và cái sự kiên nhẫn. Những trận đòn soi trên lưng của gã đã đỏ ứng lên như một bài học dành cho gã mỗi khi làm những điều gì sai trái. Những lời mà giảng dạy của sư phụ đã in sâu trong máu của gã. Những pháp thuật lợi hại mà sư phụ đã dạy cho. Gã có trời phú hợp đâu hiểu đó, chỉ trong vài ngày gã đã thuộc lòng các phép thuật. Sư phụ thấy gã như vậy thì vui mừng lắm, chỉ sau một tháng thì đã cho gã đi xuống núi để hành hiệp trưởng nghĩa. Ngôi nhà của sư phụ ở trên đỉnh của một ngọn núi tương đối cao, biệt đầm hoàn toàn so với thế giới ở bên ngoài. Gã đã quen với loại địa hình ở nơi đây, cho nên cũng chẳng thấy khó khăn. Gá mặn cái quần áo dình thể đi xuống biển dưới Tay sẽ cái tay này mà hí hưởng nhảy chân sáo Sao bà thắng thành quả tội gì mà không vui gã nghĩ như vậy Cuối cùng thì gã cũng đã chọn cho mình một căn nhà ở vùng thôn quê Để hưởng thụ cuộc sống thú vị như trên Nơi đó ít người sinh sống có rừng cây bao quanh Nó cũng đã nơi mà gã đã sinh ra trên mảnh đất này mảnh đất này đã từng gắn bó với gã. cậu đã biết bao nhiêu kỷ niệm tại nơi đây, gã đã làm bạn với nó từ hồi thơ bé, nơi mà lũ chim hay hót vàng lúc buổi bình minh, nơi mà gã đã chịu biết bao nhiêu đợt trận đòn roi từ phụ mẫu, gã đã dọn dẹp và sửa sang lại căn nhà gần hai ngày trời. căn nhà nhỏ bé đó, gã chỉ dọn một thoáng thế là xong, thế là từ đó gã đã ở đây để nghiên cứu những pháp thuật bí truyền, đừng người dân tin tưởng và trọng dụng. Cho đến một ngày, gã đã đi giải trừ cái đại họa ở làng Ký Bên, ta thấy một đứa trẻ ăn xin, mặt mày lấm lem đang ngửa tay xin tiền, những người ở bên đường với một ánh mắt van xin, ai nhìn thấy cũng tội nghiệp. Gã thương cảm bèn ngang qua đó mà dúi vào chiếc nón tách tả tươi của thằng bé một ít tiền. Và gái nhìn thấy thằng bé đang ở tiếp cận như vậy. Người của nó nhỏ thó, đầu tóc rối bù, mặn quần áo sách tả tơi. Đôi mắt của nó tắt lên một sự thương xót, đôi tay gầy gò để nhẹm như là hai hòn than. Tôi chân chân có những vết xẹo rồi đi quá nhiều nơi. Nhưng thằng bé hồn nhiên ấy vậy mà ăn xin thì thật là quá đáng thương. gã ngồi xuống và ánh mắt nhìn nó với một ánh mắt thương cảm gã nói ta nhận nuôi mi để làm đệ tử của ta, mi có đồng ý hay không? thằng bé giật mình khi nghe cái lời này của gã, nhìn cái vẻ mặt kinh ngạc như là không tin vào tay của mình. ông nói sao ông nhận nuôi cháu, nhưng mà tại sao lại nhận nuôi cháu? gã nhìn thằng bé là một nụ cười chịu mến rồi nói: ta thấy mi cực khổ, lại vì thế dáng vẻ của mi là một người thông minh sáng dạ, cho nên ta mới nhận mi. Cái tướng của Mỹ rất hợp với ta lắm Thằng bé nhìn gã một cách đầy nghi hoặc Và đang chờ đợi một cái gật đầu xác nhận từ gã Các hiểu ý cho nên liền gật đầu xác nhận Thằng bé vui mừng nhảy cấn lên Rồi vội đút cái đồng tiền vào trong túi áo rồi đi theo gã Gã dẫn thằng bé đi theo mình sắm cho nó những bộ quần áo và đôi giày thích hợp Hai thầy trò lình kính ra về Gã là tin pháp sư giàu có Nhưng nói theo kiệt là gã không sở hữu hài từ đó Một cái câu có vẻ thu kịch và nhằm chán Thằng bé vui vẻ nối bước theo người sư phụ của mình ra đều thích thú lắm Trên đường đi nó vừa hát vừa nhảy chân sáo Trông thằng bé như thế thì gã càng vui đây, Mà cứ như vậy tiến về phía trước Khi về tới ngôi nhà nhỏ bé thân quen của mình Thằng bé có chút cảm giác kỳ lạ nơi đây. Cái nhà của gã nằm sâu trong rừng núi hoang vu sâu thẳm. Không phải thôi, đây là lần đầu tiên của thằng bé mà. Gã hết nhìn ngôi nhà rồi lại nhìn vào thằng bé, gã lắc đầu cười nhìn nó mà đáp. Từ bây giờ thì đây sẽ là nhà của Mi Tiểu Tử Thối. Kể từ giờ Mi chính thức là đồ đệ của ta. Từ giờ hãy làm theo những gì mà ta bảo nhé thằng bé lên vâng dạ rồi chui tọt vào trong nhà để lại gã đang chậm chậm bước vào bên trong nhắc nó chú ý cái đôi chân một đó sợ nó vấp té gã vào trong nhà hít không khí bình yên như mọi lần đời lung có những lời thằng bé đang âm thầm giấu kín mà đang cần có người để chút bỏ. mà thằng bé chỉ có sư phụ này mà nó có biết tính nết cũng như thói quen của sư phụ gì đâu Mà gã cũng chả biết nó gặp chuyện gì mà bận tâm nữa Đôi khi có những chuyện mà con người ta có thể quan tâm Hoặc cũng không quan tâm Chuyện của thằng nhỏ tiểu đồng tử cũng là trường hợp Mà người ta đáng phải quan tâm tới Nhưng đối với gã thầy Pháp Đây là một ngày ý nghĩa đặc biệt Trời hôm nay khuya trăng sáng rõ trên trời Hai thầy trò ngồi trên hiên nhà Thằng bé nói về hoàn cảnh éo lè của nó sau cái câu chuyện phím cổ gá, nó kệ mà như muốn khóc và nó như muốn ước gì thời gian quay trở lại. Thời trước thì nó có cha mẹ, huynh đệ sinh đôi, gia cảnh của nó nghèo, nhưng tiếng cười của những người trong nhà, như là vàng, như là bạc, mà đáng lẽ ra phải có. Thế nhưng ai ngờ đâu cái số phận chớ chiu, tài ương kinh khủng đập đập xuống nhà của nó. Khi đêm đến, cả xóm làng đi ngủ hết. Cái không gian bao la bí hiểm im lặng đến đáng sợ Một cái không cảnh yên bình đang hiện ra Trong mắt của những người nơi đây Nhưng đôi khi sự thật không như chúng ta tưởng Mà toán cướp đất chẳng đến nơi đây Chúng đã giết bao nhiêu người Nhưng chúng không hề có nhân tính Không có cái gì gọi là thương xót Chúng đã chọn nhà thằng bé là mục tiêu đầu tiên Tàu bé kệ cho gã nghè có chút giọng căm thù Nhìn thấy những người thân trong gia đình mình bị giết sạch, dưới tay của mấy bọn cướp, nó chỉ ngào khóc lên trong đau đớn, mà nhìn thấy xác của cha mẹ. Đứa em sinh được của nó là người duy nhất sống sót trong thảm kịch đó. Khi mà nó kể lại nước mắt của nó lại ứa ra khi mà mất đi người thân trong gia đình, thế là từ đó nó lao vào cây kiếp ăn xin sống qua ngày. Những người gần đó chứng kiến được sự việc đó thì cũng không khỏi xúc động. Mọi người đi qua thì dúi cho nó một ít tiền, có khi vàng có khi bạc, có khi là thức ăn, để lúc cái dạ dày của nó trống rỗng vì đói, cho nên nó đã phải nằm liều vài lần. Người chủ quán thấy vậy thì liền vội vàng đuổi theo và đánh cho thằng bé một trận. Đôi chân chân của nó giống máu, sưng tấy cả lên. Đã những nhưng vẫn cố cắn răng mà chảy. Sau khi đuổi đến tận nơi thiết đường hoàn cảnh và liên hệ với mấy tin tức gần đây, lúc đó chủ quán mới đớ người. Lão chủ quán thấy vậy thì có đôi chút thường xót đã tặng bánh cho cậu bé và nói Kể từ bây giờ thằng bé có thể lấy miễn phí ở chỗ của lão. Trước ngày ăn xin của nó giống như chuối ngày địa ngục trần gian, hồng có hôm không. Gã chậm chú nghe câu chuyện của nó mà cũng không khỏi thương xót. đã làm chút việc gì đó cho thằng bé. Gã gọi hồn ba người trong gia đình của thằng bé lên để cho nó nhìn thấy mạnh và nói chuyện. Cũng đã hơn một tháng rồi còn đâu. Khi mà gã đã giúp cho thằng bé hoàn thành tâm nguyện của mình, gã liền tránh đi một bên để cho thằng bé nói chuyện. Gã giấu đi cảm xúc của mình còn đang giấu kín, không muốn cho cái quá khứ của gã hiện lên Qua những câu chuyện qua từng lời nói Khi sinh ra gã là một thằng mồ côi Gã không cha không mẹ Phải đi sống nhờ người dì của mình Cây chuối ngày thư ấu chạy qua một cách thật êm đẹp Cho đến khi mà gã trưởng thành Gã đành phải xa nhà để kiếm kế sinh nhai Và cũng như là nuôi sống bản thân Ngày sau khi mà rời sang vòng tay của người dì thì gã bắt đầu cảm thấy cuộc sống xã hội bây giờ bỡ ngỡ và cũng hơi xa lạ đối với gã. Nhưng với cái đó chắc chẳng bận tâm, cái chị lo cắm cuối và đi làm kiếm tiền, mà nuôi sống bản thân cũng như dành dụm từng đồng để mà chấp vá tương lai sau này của gã. Sau bao năm thì gã đã quên luôn người gì nuôi sống yêu quý của mình. Gã cũng không hề nghĩ rằng mình sẽ theo, theo cái nghề thầy pháp. Cho đến khi gã đã chán ngấy cái cuộc sống phàm trục trên trần gian Gã ra đi tìm thầy để học làm pháp sư Có thể hy vọng là gã sẽ quên đi Những ngày tháng khổ cực vừa qua Trở về với hiện tại khi mà gã nghĩ về cái quá khứ của mình Cái quá khứ cực khổ và gã muốn quên đi Chỉ tạm giấu trong lòng Ngày mà ghi gặp thằng bé thì cái quá khứ của gã lại liền bừng sáng sống dậy Tiểu đồng tử nói với người thân trong gia đình của mình một hồi, rồi hình bóng của họ cũng biến mất tàn biến vào hư vô. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện đó, gã đi ra gặp thằng bé mà khẽ gạt nước mắt đang lằn dài trên gò má của gã. Gã liền hỏi, Mình đã nói chuyện xong rồi hả? Tiểu đồng tử quay sang nhìn gã rồi nói, Dạ vâng thưa sư phụ, còn đã nói chuyện với họ xong rồi các nhìn cái vẻ mành gần như là miếu máu của nó, thì có chút động lòng rồi nói: bây giờ tâm nguyện của mi cũng đã xong rồi, mi còn điều gì mà muốn nói với ta đứa cấm? Ta bé nhìn xa xa rồi đáp: ra không ạ có thấy thanh thản hơn rồi sư phụ. gã liền nói tiếp: bây giờ thì mi đi vào ngủ đi tiểu từ thối cũng đắp rồi đấy. Thằng bé vâng già rồi trôi tuần vào trong cái phòng ngủ của mình. Gã nhìn theo thằng bé trên môi phát ra một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Gã nhìn ra phía ngoài, có những chân trời mới đang chờ đợi gã ở phía trước. Sư phụ, sư phụ ơi! Tiếng gọi của thằng bé nằm cho gã giật mình và thoát ra khỏi cái suy nghĩ vận phơ về quá khứ của gã, cũng như thằng bé mà trở về với thực tại lúc này con quái vật đã bị gã tiêu diệt hoàn toàn, tan biến hoàn toàn vào hư không. cái nhìn thấy thằng bé lúc này nó đang hít hoảng sợ, gã vội vàng hối thúc nó đi tiếp. thế là hai thầy trò bước qua khu rừng tối tăm đầy đáng sợ đó. lúc này trời cũng đã sáng, phía xa là một ngôi làng có đông người sinh sống. gã lúc này mới đi tiếp, vội cho qua một cái nhà nào đó để ngủ bù một đêm. Sau cái đêm bị quấy vật đuổi Muốn chạy bắn sống bắn chết Sau một buổi mệt mỏi Hai thầy chó đã ngủ luôn cả buổi sáng Chắc vì cuộc truy đuổi từ hôm qua Nhưng mà gần trưa Thì hai thầy trò mới bắt đầu dậy Vượn vài một hồi Thì hai thầy trò cũng đã ăn uống Một bữa để no say Sau khi mà tự giã Cái làng thôn quê đã gắn bó Hai thầy trò đi tiếp Thế bộn cái vùng đồng cỏ hoang vắng Có lẽ đây là một vùng thảo nguyên rộng lớn, nơi mà có những trại chăn nuôi hay những chỗ tập bắn của quân lính. Nhưng trái lại với những gì đã nghĩ là chỗ đồng không mong quanh không còn lấy một cái hơi người. Một sự im lặng chết chóc đáng sợ đã được thể hiện rõ ở nơi đây. Gã cùng với tiểu đồng tử đi thám thính xung quanh, không thể thấy được cái căn nhà nào cũng chả thấy được cái biểu hiện gì của sự ấm. Không gian vắng nặng như tờ, trông họ chẳng cách nào là đi trong sa mạc. Hay là một kẻ dưỡng hành đền độc nên là đang nặng vào bộ cây trốn sợ sầm nào đó. Hai thầy trò đi tiếp, ngoài tiếng bước chân dẫm trên đền cỏ, hơi thở nhịp phập phòng trong động ngực. Và tiếng những giam ba con chim chấp thì chả lấy có một tiếng động nào khác, xem ra tối nay không có chỗ để dừng chân đừng đến nước An Nam vẫn còn xa xôi, vẫn còn bao nhiêu nguy hiểm và buồn vặt cách chờ. Nhẫn ngay thầy trò đã không nản, mà không trốn bước chân trước khó khăn, tất cả là một mục tiêu duy nhất đó là luyện được cái tà thuật kia. Hai thầy trò đi mãi mà thảo nguyên đã rộng mênh mông, sau cùng gã cùng với tiểu đồng tử dừng lại buồn hồi, chờ đến lúc mà khi trời đã gần sẩm tối cuối cùng thì họ cũng đã được cái thảm nguyên sự ngút tầm mắt này. Trời cũng đã không phù lòng người, phía trước có căn nhà hoang gần tảng đá, hai thầy trò bụng đói meo, gà lấy từ trong tay này của mình ra một đống thức ăn, chia cho tiểu đồng tử một nửa, rồi nửa còn lại các ăn. Tiểu đồng tử lúc này mới hỏi, sư phụ lấy thức ăn đâu ra mà lắm vậy? Cả quay sang nhìn nó rồi đáp, Thức ăn thừa đấy, trước khi đi tôi xin họ, phòng khi có chuyện gì bất chắc. Tiểu đồng tử lúc này liền nói, Chúng ta đã sắp đến nước An Nam chưa hả? Con cảm thấy là chúng ta đi ngựa thì nhanh hơn. Chứ con thấy đi bộ đường dài thế này, e là chúng ta sẽ nản mất. ra lúc này ngồi bên một ngọn đèn dầu, lấy tấm bàn đồ ra xem rồi từ tốn đáp. Đi qua ngọn núi này thì mới tới được nước An Nam. Nó gần đăng sát nút ngày chúng ta lắm Với lại mi nói cũng đúng Giá như mà ta đi thuê ngựa Thì biết chắc rằng chỉ có hai ngày Mới tới được đến đó Mà thôi ăn rồi đi ngồi sớm đi Mai chúng ta còn lên đường Phải dùng sức lực của chính mình Không được trần trừ Trước khó khăn thử thách Và luôn đứng đầu với những gì Mình đã và đang thích thức Tiểu đồng tử nghe xong nhận thấy những lời dạy của gã là đúng đắn cho nên đang vội vàng tiếp thu và ghi nhớ kỹ. Nó tin rằng sau này nó sẽ trở thành một thể pháp giỏi hơn sư phụ của đó. Bóng tối đã phủ cả nơi đây, không gian chỉ toàn là một màu đen, chỉ trừ có ánh sáng leo nát ở những căn nhà hoang, hai thầy trò vẫn còn đang ngủ rất say sưa, vẫn không biết trời đất là gì. Tiếng côn trùng giả dích ở nơi đây vẫn còn vang vọng giữa một không gian đầy tĩnh mịch. Trong đêm tối những vì sao trên trời cao vẫn còn đang nhấp nháy như những đôi mắt phản đề quý giá trên cõi đời này. Và thế là một đêm chẳng có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hai thầy trò thức dậy khi mà mặt trời vừa ló dạng, các thể pháp liền vội lay tiểu đồng tử dậy hai người dọn dẹp sạch sẽ chỗ ngủ chứ không còn những dấu vết người ở đây. giờ hai người tiếp tục lên đường. con đường đi qua tới bồn ngọn núi tới đường nước An Nam. chả mấy chốc mà hai người đã tới được ngọn núi đó. những cây cối rậm rạp hiện lên trong mắt của họ một màu xanh bạt ngàn. những thứ hùng vĩ hiện dài trước mắt. đường núi đã rất hiểm trở và gần như là khó đi. Chẳng có cái bậc thang nào được đéo sẵn. Tiểu đồng tử cứ bám viễu lấy thân cây, từng tầng đá, nó càm tường là trực chờ sắp ngã đến nơi. Hành trình của hai thầy trò lại tiếp tục. Gã nghĩ chắc là bản đồ chỉ sai đường rồi, nhưng thôi, đã đi là đi tắt qua đây, chứ đi đường vòng thì sợ quân dân tộc bản xứ thích được, mà bắt hai thầy trò thiện quy. Cả vẫn cố gắng chịu đựng mà leo lên từng tầng đá bột gã giảng hiểu cho tiểu đồng từ ngồi xuống gốc cây gần để nghỉ ngơi. gã lấy ra bình nước suối, gã uống một nửa còn nửa kia thì cho tiểu đồng từ kia uống. hai người gần như sắp mệt và nản đến nơi, nhưng cái mục tiêu kia thì không hề dễ bị đánh bại. ngồi nghỉ tầm hơn 1 giờ, mặt trời cũng đã xế chiều. chiều hôm đó hai thầy trò chẳng có gì mà bỏ vào bụng, đành nhìn đói suốt nước bọt cho qua bữa trưa. Hai thầy trò tiếp tục trên đường trong cuộc hành trình của họ. Đường đi hiểm trở cầm thêm vì núi đá treo leo, làm cho hai thầy trò họ cũng có đôi chút vất vả khó khăn. Đến dưới chiều rồi họ cũng đã gần trả mốc biển giới giữa An Nam và Nhà Nguyên, thì vẫn còn một chút nữa thôi. Sau một hồi đoàn đường tiếp theo không nằm có được hai thầy trò. Đôi chân cổ họ dạo bước rước rừng cây um Tùm, dẫm đầm vào đám lá khô, Mà nghe kêu soạt soạt mỗi bước đi, gã lúc này mới nhắc tiểu đồng tử. Tiểu từ thôi vì hãy đi từ từ thôi, đừng còn đi nhanh quá. Tiếng nó nhanh chóng đắp lại vòng vòng vào tay của gã. Còn biết rồi, sư phụ đi nhanh đi chúng ta gần tới rồi. Gã đã đoán không sai khi mà không đi vào cái đường chính, mà bây giờ cái suy nghĩ đó cũng không còn gã phải bận tâm. Chả mấy chốc ngay thầy trò đã tới được nước An Nam Lúc này gắm mở quyền sách ra xem Nguyên liệu đầu tiên các cần tìm chính là mẫu diết tinh của nước An Nam Nhưng mà biết tìm diết tinh ở đâu bây giờ đã chuẩn nghĩ đến một nơi ở của diết tinh trong truyền thuyết Một hàng đá cổ quái nằm phía sau kinh thành Thăng Long Bây giờ vẫn chưa bị diệt trừ Hiện giờ nó vẫn còn đang tác quái Gã nghĩ vậy bèn thêm một con ngựa mà chủ của nó là dân tộc bản xứ mà đi Khi mà đến được tới nơi, các công tiểu đồng từ trốn mắt nhìn Thì đó không phải là cái hang đá gì cả Đó chỉ là một cái căn nhà bình thường Gã vội vàng hỏi những người dân xung quanh Thì họ trả lời gã là giết tinh các chuyện đi được khác sinh sống Một nơi mà không hề có người nào biết tới Gã suy nghĩ miền màn và tự hỏi rằng Không lẽ mình đã đoán sai vị trí của diết tinh? Không, không thể như vậy. cả đã nghiên cứu rất kỹ tình hình nơi đây. Thần không thể có tình hình sai sót như vậy. Chính sư tổ của gà đã viết ra cuốn sách này, nói rất kỹ về đặc tính cũng như nơi ở của diết tinh. Bây giờ thì nó đã chuyển đi đâu? Đối với gà thì đây là một ẩn số có có thể lý giải. Từ đến trong khu rừng hoang vắng, Gã đang ẩn náu tại nơi mà diết tính đang ở. Các người thấy một cái mùi hôi thối kinh khủng phát ra từ chỗ nó đang ở. Không, chính xác là một cái mùi tanh tưởi của máu kết hợp với mùi hôi đang phân hủy của sắp xít. Gã xít nữa thì nôn ra một bãi. Cả lúc trong một cái bụi cây gần đó, mặt vẫn còn đang rắn rằn nằm miệng thang. Nó mang một cái màu đen xì và xám xịt. Tuy ánh trang đã chiếu soi sáng cả một vùng rộng lớn, nhưng gã vẫn đang đợi chờ một thứ gì đó. Một cái tiếng kêu kinh dị vang lên khiến cho gã đình tài nhất ốc. Nó nửa như là tiếng gào của một con hộ, kết hợp với tiếng kêu chói tay của kiền kiền và tiếng hét của người đàn ông trưởng thành. Một thứ âm thanh hỗn loạn và náo động kinh hoàng, và kèm theo đó là một cái bóng hình kỳ lạ xa khỏi hàng đã với nhiều trần đằng đúc nhúc, với tên hình cao lớn đó. Đó chính là diết tinh, một loại sinh vật trong truyền thuyết mà dân gian thường hay nói tới với một giọng điệu khiếp sợ mỗi khi nhắc đến nó. Gã và tiểu đồng từ trông mắt nhìn nó với một vẻ mặt kinh ngạc, một cái kích thước đổ sổ thân dài bao trường. Không, kích thước này phải hơn như vậy. Khi đứng lên diết tinh cao bằng kích thước của một quả núi có khi đến tận cả mây xanh. vẻ man của nó trông thật khó coi với cái tròn sâu dài đang đung đưa đằng trước, với đôi mắt sáng quắc như ngọn đèn lồng màu xanh lá. nó không chỉ có những cặp mắt màu xanh lá mà có những đôi mắt màu đỏ rực lửa. nó tổng cộng có bốn cái đôi mắt. cái miệng nó có những hàm răng sắc nhọn như dao cạo đang mỏng ra chỉ chít và tua tua. nước dãi của nó chảy ra có màu xanh lá có bụi tinh tụm lượm vần độc. Nếu nếm vào chúng, chỉ có bồn dọn của nó trong cơ thể người nào đó, người đó sẽ chết bất đắc kỳ tử. Sau đó là nổ tan sắc vào ba ngày sau, khi nộ thì phát ra một làn khói xanh mỏng nhẹ, mùi như là mùi trứng thối và rất khó người. Sa thiện của họ ban đầu là khi phát nổ có màu đỏ, sau một lát thì có màu xanh phát sáng, rồi tất liền khi trở thành màu đen kịt như hòn than. Những điều đó đã viết rõ ràng trong cuốn sách Mà gã đắt đập được từ tổ huy ghép lại Cơ thể của nó đường bao bọc trong một lớp vỏ cứng cáp, Mỗi tên còn khó có thể xâm nhập được vào huống chi là những mũi sao Thế nhưng nó có một cái điểm biểu chết người Đó chính là cái cặp mắt xanh lục của nó Một khi một mũi tên nào đó đầm trúng Ánh hành nó sẽ chết Mà không còn kháng cự Hay tấn công chống trả gì nữa Gã trước kia khi hầm thầy Pháp Gã cũng đã từng là một tay cung thủ giỏi Từng đi tập săn bắn Với những con thú trong rừng Đối với chuyện đó Thì gã cũng chẳng thấy có gì khó khăn Cá âm thầm đứng ở trong bụi rậm Mà ngắm bắn Gã lấy cái cung tìm ra Và bắn một cái mũi tên có tầm thúc độc Mà gã cũng chuẩn bị từ trước Gã Dương Công lên đỉnh bắn và chờ đợi cho nó quay trở lại. Quả nhiên là nó quay lại thật và cảm giác có cái gì đó nguy hiểm đang xảy ra ở đây. Lúc đó gã đã nhắm vào một bên mắt của nó rồi ngắm bắn. Mối tên đó rất chuẩn xác, chỉ một phát đã trúng ngay vào mắt phải của một con giết tinh khổng lồ. Nó điên cuồng chạy vào chỗ mà ngay thầy chọn đang núp để xem xuất cuồng là kẻ nào đang đầm lén và tấn công mình. Trở thầy nó đang điên quần lao về phía hai thầy trò đang núp. Gã vội vàng bế tiểu đồng tử, cùng với cây cung trên tay mà rời khỏi chỗ núp. Mà chính gọi cuộc tấn công cuối cùng của giết tinh. Gã lao như là tin bắn, gã ngã sang một bên khá xa, Còn giết tinh đâm đầu vào gốc cây và chết. Đôi mắt của nó không còn phát sáng, Máu của nó đã chảy ra từ mắt cả lấy ra cái bình rồi hướng máu giết tinh vào đó, xong rồi gã cùng với tiểu đồng tử ung dung bỏ về. Bỏ lại cái xác của con giết tinh đang còn hấp hối chờ chết kia. Sáng hôm sau, sau khi mà đã đánh một giấc khá dài, hai thầy trò cuối cùng cũng đã mở mắt dậy. Chuẩn bị cho cái nguyên liệu cuối cùng trên đất An Nam, đó chính là linh hồn quỷ khí oán niệm đầy đủ, quỷ khí oán niệm càng cao, thì lời nguyền và tà thuật kia càng mạnh lên. Khi nhầm tính sẽ có một vùng đất đầy âm khí và chằn ngập quỷ khí đó. Có những người thợ săn đi săn giết tinh, họ đều hoàng hốt khi thấy giết tinh đã chết từ bao giờ, đâm đầu vào gốc cây máu chảy thành suối. Cả hi hưởng cái biết đời chú hộ của giết tinh, một phần là nhờ có bí thuật đi tìm yêu tinh mà gã vẫn đang giấu nghề, một phần cũng là hỏi những thợ săn. Những người đã đi qua hăng ổ của diết tinh, gã chỉ hoàn tất nguyên liệu trên đất An Nam này, thì sẽ phóng về nước Trung Quốc, mà đi tìm hai nguyên liệu còn lại, để có thể sử dụng được nó về lâu về dài. Nhưng sử dụng cái mục đích và hậu quả của nó gây ra, mà gã không hề hay biết. Cả đến xem thi thể của diết tinh cùng với người dân trong làng, các ông dung nhìn nét mặt, Cũng như là nhìn cái con vật ngu si đần độn ra vẻ khinh bỉ và cười nhạo đó. Bây giờ chỉ còn việc tối này nữa mà thôi. Các chị xem xét một lát rồi nhanh chóng lỉnh về. đêm hôm đó, hai thầy trò đi ra cái bãi tha ma đầy quỷ trứng này, Cả bắt đầu suy tính lại cái kế hoạch của mình. Trong lòng của gã đang bắt đầu nảy sinh ra buồn cái kế hoạch thâm hiểm, Mà tin chắc gã sẽ thành công gã quan sát xung quanh một lượt dùng cái nghi thức chiều hồi đắm quỷ lên bãi thàmà của nước An Nam tuy không rộng lớn khác hẳn so với nước gã những nấm mồ đó chỉ là những gò đất ủ cao bị đã bắt thường những gò đất theo thời gian mà cũng đã xanh cỏ cái nhìn qua tấm bia ghi tên người đã khuất qua ánh đèn dầu và cái đèn cầy to cỡ bằng bắp tay trẻ con Mà tiểu đồng tử đang cầm trên tay Mà xem lấy xem để Gã triệu hồi thành công Từng cái làng khói trắng hiện đến trước mặt hai thầy trò Trong lúc họ chết đi Thì hồn ma cái lặng vàng quanh đây Y như những người còn sống vậy Chỉ khác là họ vô hồn thẫn thờ Và đi lướt nhẹ nhàng Như là một cơn gió mới Chỉ thổi qua trong chốc lát. Gã xem xét một hồi Từng con ma một gã đoan luồn quỷ khí vào oán niệm của họ, nhưng tất cả đều không vừa ý. Cho đến khi thì một hồn ma cuối cùng đã lọt vào trong tầm ngắm của gã. Oán niệm cong ngút trời cùng với quỷ khí dày đặc, có vẻ như là người đó sắp thành quỷ tới nơi. Gã mỉm cười một cách khoái giá rồi đến gần hồn ma đó. Đó là người đàn ông trong lòng chất chứa bao nhiêu hận thù. Các thấy nguyên liệu đầu tiên trên nước lắng rừng này một cách thật dễ dàng. Giờ là đến cái bước cuối cùng của kế hoạch, đó là thu phục nó, nhốt nó vào trong hũ có rán bồ rồi chuẩn thẳng. Chính xác là ngày hôm nay là ngày cuối cùng của gã nằm trên đất An Nam, Cả bắt đầu lấy ra nọ đựng hồn có rán bồ hú lên trên, cái đàn xuống và lầm nhầm một câu thần chú gì đó vào trong cái lọ này. Cái lọ đựng hồn này chỉ bằng cái nắm tay của người trưởng thành, nó chẳng khác gì một trên trà của nhà vua. So với thiết kế thì lọ đựng hồn có trạm khắc hình rồng tinh xảo hơn, nhưng nó là cái món vật mà gã tin tưởng nhất. Sau khi làm phép trong lọ có một làn hơi trắng bốc lên, từ lại dày đặc như là một làn sương mù đặc quánh ở mùa đông, hay khói từ bếp dương bếp giả mà người ta đốt lên để sử dụng trong sinh hoạt, cũng như cuộc sống thường ngày Cả sau khi mà thu hồn người đó xong Lập tức đẩy nắp lọ lại Sự việc diễn ra một cái chóng vánh và nhanh gọn Đây là nhiệm vụ dễ nhất mà gã từng làm gã nghĩ Hôm nay ở trên cái mảnh đất này là quá đủ rồi Đêm hôm đó các cùng tiểu đồng tử thúc ngựa vội vàng đi trong đêm ưới Con ngựa phi nhanh như gió Tiểu đồng tử ôm dần lấy gã Gió thổi to một cách đầy dữ dội, để mắt cô gã đất tràn đầy sự ham muốn một cách cực độ. Hôm đó cũng là gã đi tới bàn làng để thu nốt cái nguyên liệu cuối cùng. Gần tới biển giới người và người chỉ nghỉ ngơi một hồi cho đến sáng. Cái hôm đó gã định về luôn cái bàn làng trước kia mà gã đã từng lên núi hái củi, ra sông bắt cá để kiếm kế sinh nhai. Ngôi làng đó cách sang ngôi làng của gã 30 dặm Nơi đó gã cũng đã quen biết từng người Biết về cái cuộc sống làm đủ vất vả quanh năm Nơi mà gã đang gắn bó trong suốt thời gian dài gã nghĩ đây là cái quê hương thứ hại mà gã đáng phải thuộc về Ngôi làng đó có một ít hộ sinh sống Chỉ có những căn nhà đất Những lá cỏ khô tạo thành những ngôi nhà nhỏ Gã chợt nhớ tới khi căn bò nhỏ Nơi mà gá từng sống leo lắt Cộng với những con cá và ánh đèn leo lắt Từ ngọn đèn dầu Khi về đường tới nhà Cũng như cái làng quê của mình Gá cảm thấy vẫn chẳng có gì thay đổi Mọi thứ vẫn như cũ cá nở một nụ cười trên môi cùng với khuôn mặt dạng rỡ Khi về thăm trốn xưa Các bọn ông già dâu tóc bạc phơ Bước tới bền gã rồi nói Chàng trai trẻ Lâu lắm mới mới về ngôi làng này Gã nhìn ông lão một hồi rồi đáp Cháu có trẻ gì nữa Chả dấu gì ông cháu về thăm lại chốn xưa Để cho đỡ nhớ Căn tròi của cháu bây giờ còn không Ông dài nhìn ra xa rồi chỉ tay về phía đó Vẫn còn đấy May là tăng ngăn càng kịp Nếu không thì cái căn tròi của mi khó lòng mà tồn tại Gã thư giả một hồi rồi phi ngựa về căn tròi Căn tròi vẫn còn đó, nó được làm từ gỗ, mái xe được làm từ ngói và rơm rã lên trên. Bên trong đó được làm bằng đất bằng phẳng, căn tròi cũng không lớn lắm, nhưng nó bằng một nửa căn nhà của gã. Gã mở cửa căn tròi mùi ẩm mốc sọc lên. Nhưng gã chẳng bao giờ quan tâm, gã cùng tiểu đồng tử bước vào trong căn tròi, mở cửa sổ và nằm xuống rừng đất. Để lại chỗ đồng tử tăng đứng từ cửa sổ nhìn ra xa Gã nhớ về cái thời xưa Nơi bà gã vẫn còn làm việc ở đây Nhưng bây giờ thì khác Không còn nhớ về cây đó nữa các chỉ nhớ về cách tà thuật Mà khuôn mặt mang dáng vóc độc ác Đến đáng sợ cái nhìn lên trần nhà mà thầm nghĩ Nguyên liệu chính thứ ba chính là cổ trùng Gã nhớ ngày xưa có một người nuôi cổ trùng ở nơi đây Bây giờ không biết họ sống chết ra sao, nhưng đã nghĩ chắc là đã chết đất kỳ tử. Vì khi nơi cầu trùng là bí mật, nếu để người đó lộ ra, dù chỉ là một chút, ác hẳn người đó sẽ chết mà không rõ nguyên nhân. Không chỉ một người mà cả gia đình đều bị giết sạch, không còn một người nào trong gia đình. Nhưng rồi cầu trùng sẽ đi đâu khi mà người nuôi nó đã chết? Gã biết được rằng hồn của cô trùng nhập vào bất cứ một sinh vật sống nào, nhưng số phận của nó thì khó ai có thể biết được. các hy vọng thì cô trùng vẫn còn có thể tồn tại, và gã sẽ tìm cách bắt nó và mang về nhà. Gã nằm nghĩ ngợi một hồi rồi chợt bừng tỉnh, bởi vì có tiếng huyên náo ồn nào ở ngoài kia. Gã chạy vội ra ngoài cửa sổ để xem xét, gã thấy một đám người xuống lại, Chứ một cái gì đó gã nói Tiểu đồng tử Mình hãy cùng ta đã đó xem có chuyện gì Gã lao ra ngoài như tên bắn Cửa đầm vào tường nghe một tiếng rầm rõ to Tiểu đồng tử liền gọi với theo Sư phụ chờ con Khi đến nơi trước mặt của gã là một cây xác Một cái xăng chết trôi dặn về căn tròi mà gã đang ở Đôi mắt trắng dã Người nổi đầy cái muộn bọc trắng Mãi tóc rú rời ra chuyển sang màu xanh dương Cái miệng hát ra như là trực hết Vì hoàng sợ cái gì đó Hàm răng cũng mất đi một số chức răng một cách bí ẩn Có một vệt máu nhỏ chảy ra từ khóe miệng Được bàn tay đã bị rút hết một số móng Ai nhìn thấy thì cũng thần gây sợ Quần áo thì không hề có viết sách Gần như là chương phình cả lên. Đó là thi thể của một người đàn ông Gã nhận ra đó chính là thành viên trong gia đình của một người nuôi cổ trùng Anh ta đã chết Giả dù nếu hỏi vị trí của cổ trùng Thì bây giờ cũng vô ích Anh ta chính là thành viên trong gia đình bỏ đi biệt xứ Khi phản đối gia đình nuôi cổ trùng Mà cổ trùng còn sống hay đã chết Thì gã cũng chưa từng biết tới tùng tích của nó Cái chết của người đó là manh mối quan trọng nhất để mà tìm tung tích của cổ trùng, các không hề để lộ ra tung tích của cái hũ đó sau khi đã được đào nó lên. Gã xem xét một hồi rồi lập ra một cái kế hoạch, tức là tối hôm nay sẽ đi tìm cổ trùng bằng mọi giá. Gã bèn dặn người dân nơi đây để mà chôn cất cây xác cẩn thận. Gã tranh thủ giờ lại cuốn sách xem lại cách luyện tà thuật. Tối hôm đó ánh trăng soi sáng vằng vặc. Có hai cái bóng người một thấp một cao Đi lén lút trong màn đêm đen đặc, tay cầm một chiếc đèn lồng Mà di chuyển một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ Không sai Cũng chẳng phải ai xa lạ Mà chính là hai thầy trò đó Hai người lén lút đi trong đêm tối Họ chung chẳng khác gì Những kẻ trộm đang giấu giếm Một đồ vật gì đó Bởi vì trong cái bóng sáng Họ đang long khom như ôm vật gì đó Không hiểu mục đích thực sự của họ là gì Họ đã đến một căn nhà nhỏ cách xa chỉ có vài phút đi bộ Trông họ có vẻ vội vã lắm Đứng trước căn nhà một bầu không khí u ám và xám xịt Dường như là căn nhà đã bỏ hoang từ lâu Cái dáng vẻ của nó mang cái sang trọng như là giới quý tộc nhà giàu Mãi ngói trông có vẻ cổ kính và đầy uy nghiêm giống như cái giả thế của nó Nhưng sớm đã phải bỏ hoang và phải trả giá một việc Một cái hũ nho nhỏ được giấu kính Đó chính là cái hậu quả của việc nuôi cổ trùng Và để lộ ra sơ hở một chút bí mật khi nuôi nó Gã đập cửa sông vào Cái cửa làm bằng gỗ theo thời gian đã bị mòn và mục nát Chỉ cần một lần tác động nhẹ thôi Thì nó cũng có thể vỡ vụn thành nhiều mảnh Cái tiếng bản lệ kêu ken két cũng không còn nữa Các cộng với tiểu đồng tử của mình đi sông vào trong căn nhà hoang, gã xếp cái đèn lồng trên tay. Bây giờ nó chỉ là ánh sáng duy nhất trong cái không gian tối tăm bức bí đó. Ánh sáng từ ngọn đèn lồng tỏa sáng ra không gian rộng bên trong căn nhà. Gã đang dò tìm cái lọ đựng cổ trùng đó, chờ đồng tử đi theo phía sau hỗ trợ gã. tay cầm chiếc đèn lồng trên tay mà dõi theo những hành động của gã. Cái hành động của gã tuy trông vậy thôi Nhưng trông gã cũng giả dáng vội vã lắm Ngay từ lúc chiều ra khám nghiệm cái xác chết Gã thấy có nhiều điểm gần giống với việc chết vì cổ trùng hãm hại Thi thể đã chết cách đây không lâu Vì người dân gần đây đã nói về anh ta ngày hôm qua Cái ngày hôm qua là anh ta đi về làng Anh ta đã cách xa Quỳ hương cũng mấy năm Anh ta mới trở về Bắt đầu người làng cũng không nhận ra anh ta, đôi tuổi trung niên cưỡi trên một con ngựa lâu đầy dũng mãnh. Sau khi anh hỏi về gia đình nhà mình, thì người dân cũng đã nhận ra anh ta. Anh ta chính là con trai út phản đối chính chuyện gia đình của mình, nuôi cổ trùng người khác. Thế khuyên cha mẹ không được anh ta đã bỏ điểm biệt xứ. Sau mấy chục năm anh ta mới trở về làng, anh ta trông khắc đến nỗi. Người dân trong làng không còn nhận ra Anh ta có một nước sàn nâu mái tóc muối tiêu búi đầu củ tỏi bộ quần áo giả dáng đấu sĩ đội một chiếc mũ dơm Biết tin người nhà của mình Chết vì tai nạn của trùng, Anh ta vội vàng chạy ra bãi tham ma Mà tìm mộ cha mẹ Những ngôi mộ Cổ đắp màu xanh gì Với bị đá vô siêu đá phong cũ Còn số vít nứt đang đổ ra Từ bị đá ấy Anh ta khóc lóc đau khổ một hồi rồi trở về nhà, với bước chân chậm chạp nặng nề, đang cố lít thân mà bước trở về. Và từ hôm đó mọi người không còn thấy anh ta trở về nữa. Ai cũng vậy, thì cũng mặc kệ cho là anh ta trầm cảm, buồn chán với cái chết của cha mẹ mình. Họ cũng không biết được rằng một cái bi kịch kinh hoàng và thảm khốc nhất đã xảy ra, một thảm kịch thật kinh khủng và đáng sợ với anh ta. Sáng hôm sau, những người dân đi đánh cá ven sầm đã phát hiện ra xác của anh ta. Giờ theo những dữ kiện và những mảnh mối cá có được, cậu trùng vẫn còn đó mà không di rời đi chỗ khác. Cái thế việc khắc chí cổ trùng là một việc vô cùng khó khăn, liều lĩnh và mạo hiểm, đầu tiên mà gã trải nghiệm trong đời. Gã biết thu phục cổ trùng là một việc vô cùng khó khăn, không chừng nó lại phản á bất cứ lúc nào. Vì thế các phải hết sức cẩn thận, cả đang tìm cái hũ lọ đựng cổ trùng, cả bất ngờ tìm được cái hũ cũ kỹ màu đất nung xám quét. Gã vội vàng đào cái hũ lên, nó đựng trôn ngay ở góc xó nhà ngụy trang thành một màu xám quét. Tấm thảm vẫn còn đó, có cũ kỹ và một chút sách bươm, Nó ngụy trang cái lọ suốt bao năm nay trông mặn tính bí mật lắm. Bên trên thì đắp bọc bằng vài con dây buộc xung quanh trên miệng hũ, bên trong cái hũ có một tiếng động nhỏ nhỏ, gã áp tay vào để nghe ngắm, trong đó có tiếng vị phèo, gã nghĩ, trong đó chắc chắn có con rắn. Khi mà gã mở cái hũ xa, thì bên trong có một con rắn hổ mang, nhưng nó không phải là hổ mang bình thường, nó màu trắng, mắt màu đỏ trông như là lửa, đang nhẹ ra dọn gã. Gã chẳng thấy hoàng sợ, vội bọc cái hũ lại mà đem về. Và rồi ngay bóng người âm thầm đi lại trong đêm tối, Họ đi vội vàng chẳng mấy chốc thì hai người họ đâm biến mất, Sau căn nhà hoang ấy. Có một con quả từ đâu bay lại cành cây, Mà kêu đi một tính dài nghe sườn cả gai ốc, Nguyên liệu thứ ba cũng đã hoàn thành. Giá chỉ còn lại đúng một nguyên liệu nữa, Nguyên liệu cuối cùng chính là tứ quỷ môn thần. Tứ quỷ môn thần chính là những con vật dũng mãnh, mang dáng vẻ uy nghiêm, nhưng bắt buộc phải có độc. Đó là những con vật, những con vật đó là, bỏ cạp mắt quỷ, rắn mắt quỷ, còn cú trắng và nhện trắng. Đó chỉ là những con vật quý hiếm nhưng vô cùng nguy hiểm, khó ai có thể bắt được. Chỉ có những thầy pháp cao tay thôi miền chúng và đưa nó về vào một cái lọ. Ta bắt đầu tiến sâu vào trong khu rừng. Cái khu rừng đó nổi tiếng có tứ quỷ môn thần, chỉ có thể vào mà không có đường ra. Gã nghe đồn là như vậy, nhưng thực hư thế nào thì cũng chưa biết. Gã cũng chưa nhìn thấy bốn con vật trong tứ quỷ môn thần bao giờ, gã chỉ nghe loáng thoáng qua trong cuốn sách, hoặc chỉ nghe qua truyền miệng mà thôi. Gã nửa tin nửa ngờ không biết nó có thật hay không. Chào đồng tử đứng ngay người nhìn những hành động của gã, gã bắt đầu làm cách bẫy để mà mắt tứ quỷ môn thần. Ngọn gió từ đâu thổi tới bộ cách nhẹ nhẹ, gã lúc này mới nảnh cả súc đưng. Chào đồng tử đứng bên cạnh cũng không kém gì gã, mà run rẩy như cây sấy, như là chuẩn bị sợ sệt một cái gì đó nguy hiểm đang rình dập quanh đây. Gã căng thẳng chờ đợi và theo dõi. Bất trợn bốn con vật trong tứ quỷ môn thần đều xuất hiện trước mặt. Có con truyền bò dưới tất, có con bay trên cành cây gần đó mà kêu vang linh hồi với một trang dài quỷ dị. Gã nhìn qua đúng như mô tả của tứ quỷ môn thần, những con vật trong truyền thuyết xuất hiện ngoài đời thật. Gã trốn mắt nhìn cái tất vào má mình mấy cái, nhìn là không tin vào mắt của mình vậy. Sau cùng biết đường không phải làm mơ, gã vui mừng bắt đầu tác pháp để bẫy những con vật trong tứ quỷ môn thần vào lọ. Khi những con vật đã bị dụ dỗ bởi tác pháp của gã, đang bắt đầu chuyển tới bò tới cái lọ mà gã đã đặt sẵn, thì đồng tử đang ngồi hồm dõi theo, mắt vẫn không rời khỏi những con vật trong tứ quỷ môn thần. Đột nhiên có tiếng cười quá dị lạnh lạnh vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Nghe rợn cả tóc gáy, Chẳng biết cả tiểu đồng tử hay là những con vật đó có nghe được nó hay không Không khí đang bắt đầu trở nên căng thẳng hơn bao giờ nghít Thì thấy tiểu đồng tử và gã hơi thoáng giật mình Những con vật đó vẫn cứ đâm đầu vào cái lọ mà gã thầy Pháp đang tác pháp thui miên Và dường như không hề nghe thấy tiếng cười quá gì đó Gã quan sát một hồi rồi không biết bốn con quái vật đã chui vào trong lọ từ lúc nào. cái hí hưởng đầy nắp nọ này, dắn dặn vào cái miệng nọ bằng một cái đá bùa. Gã biết chắc là những con vật trong tứ quỷ môn thần đều là những con vật mang từ cõi âm tư địa ngục xứng trần gian mà chúng ngồi trong rừng này mà thôi. Nhiều pháp sư đã bắt đầu tiên cuồng thư phục nhưng hai con vật đều lẩn trốn mà không có cách nào để mà thuê minh chúng. Hầu như là những pháp sư chỉ bắt những con vật này về để làm lợi ích riêng cho mình, hầu hết là vì mục đích xấu xa nào đó. Những con vật đó đều là trợ thủ đất lực của cõi âm ti, đều theo dõi những linh hồn còn đang năng thăng trên dương thế bọn chúng chả khác gì những con mắt để mà các quỷ sai cũng như là diêm vương phải chú ý quan sát. Ấy vậy mà những pháp sư đất tìm ra Cái lợi ích của tứ quỷ môn thần Mà lợi dùng nó vào một mục đích nào đó Thì sẽ rất có lợi Gã hân hoan trên tay cái lọ bằng tre Nơi mà có bốn con vật đang chui ở trong đó Mà chờ cái việc quan trọng nhất trong đời người Số phận bốn con vật ấy sẽ đi về đâu Giờ đã hoàn thành xong nguyên liệu để mà thực hiện Gã vội vàng với ngừa lén lút rời khỏi ngôi đằng này biển tích mà không để lại chút dấu tích kỷ niệm gì. cứ như vậy cả người và ngựa đã ẩn vào trong bóng đêm thần bị lúc nào không hay. lúc đó thật là đêm canh ba, mọi người cũng đã đi ngủ hết, mà đêm đã bao vổ nơi đây một cách yên tĩnh và dị thường, và cả làng không biết là hay trò gã đã bỏ đi từ lúc nào, thì thấy sáng hôm sau căn tròi của gã đã trống không chào đồng tử ông giận lấy cái mũ đừng cổ trùng còn gã thì đang vắt cái nọ trên vai tiếng vó ngựa va vào mặt đất tạo nên những tiếng cột cột như là kiểu tiếng hoang dã thời nguyên thủy hay cái lúc mà dạo chơi trên đồng cỏ rộng lớn thời gian rồi cũng qua đi chả mấy chốc đã đến sáng bạch cúng vừa lúc gã gần về đến nhà của mình con ngựa dừng lại hí vào một hồi rồi ngay thầy tròn nghỉ hơi cả bộ quãng đường dài. Mọi người dân trong làng kia đó mời gã đi cão chạy như thời xưa, bọn họ gọi mãi mà chẳng thấy ai trả lời. Khi mà sông cửa phá vào, thì hai thầy trò cũng đã đi xa lắm rồi. Chả có một lời từ biệt nào, hai người họ đâm mất tích một tích lặng thầm. Họ cũng chẳng nói chẳng rằng tranh nhau phát tan căn trời cô gã đi. Sau khi phá xong họ trở lại công việc như thường lệ của mình, con gã cũng không biết được rằng căn tròi của mình đã bị phá tan tành ở trên miền quê cũ. Gã không mấy bận tâm cho lắm về cái điều đó. chả mấy chốc mà đã đến nhà của gã, căn nhà nằm lọt thòm giữa rừng cây hoang vu. Nhà của gã là căn nhà bình thường giống như bao căn nhà khác. Trải qua sau bao tháng ngày dài xa cách, lòng của gã như là khó tả. Các nhìn hết một lượn rồi tiến vào trong buồn ngủ của mình Mà lăn ra ngủ thiết đi lúc nào không biết Các chị còn đúng vài tiếng nữa là thực hiện cái tà thuật Các ông dung ngủ và chờ đợi đến lúc tối Tiểu đồng tử cũng không dám làm phiền sư phụ của mình Vội vào trong nhà lấy cái võng lưới xa chỗ cốc cây gần đó Mà buồn vào nó rồi lăn ra ngủ Lúc đó cũng là xế chiều Thằng bé bị đánh thức bởi tiếng của một con chim nào gần đó kêu lên. Nó vội vàng dậy và chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa cơm nước cho gã. Nó đi vào bên trong gian nhà ngủ của gã, thì sư phụ của nó đi đâu mà gã đánh thức nó dậy. Con ngựa cũng biến mất, nó nhủ thầm. Chắc sư phụ ra ngoài có chút việc, tí nữa là về ngay thôi. Nó lấy ra cái chổi và bắt đầu công việc quét dọn nhà cửa. Đợi một lát thì tiếng con ngựa hí vang lên, Cộng với tiếng máu ngựa cùng cộp xuống đất, Đã xuất hiện. Thằng bé biết nghĩ chắc là sư phụ đã về, Lúc này nó đang dọn dẹp nhà cửa. Thằng bé nấu cơm nước xong rồi vội vàng chảy ra bên ngoài. Đêm đó bầu trời không một ánh trăng sao, Tất cả chỉ là một màn tim đen kịt, Bị trang phủ bởi mây đen. Có một ánh sáng leo nét từ trong căn nhà giữa rừng phát ra, Đó chính là nhà pháp sư, tiểu đồng tử đứng ở bên ngoài cửa mà không dám nhìn vào, có một tiếng gầm lớn vang lên. Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm ta đã luyện được cái môn bí pháp mà sư tổ truyền cho ta rồi. Tiếng gầm đó chẳng phải ai xa lạ, mà cũng chính là gã pháp sư, gã đàng khoái trí mà cười một cách đầy hoàn dại, nhìn gã như là kiểu bị điên vậy. Dưới nền nhà là những ngọn nến xếp bằng với nhau hình ngôi sao của cửa địa ngục, hay nói chính xác hơn đó là quỷ Satan. Ngọn gió đang thiêu thiêu ngủ, trận nổi lên một cách dữ dội như là cơn bão trưởng cuốn phần đi tất cả, có thể sét đất dạy ngang bầu trời như là một vết chém có một thành kiếm nào đó. Lúc này trong phòng có cái dòng ồm mồm vang lên ở trong đêm, đó không phải là dòng của tiên thất sư kia, mà chính là dòng của một con quỷ, một con quỷ từ địa ngục đã xuất hiện trên dương thế. bóng hình của con quỷ trong làn khói xanh mờ ảo kết hợp với ánh sáng ngọn nến tạo nên một cái sự việc hết sức quỷ quái. con quỷ gào lên với cái giọng ồm ồm như đất sấm. Mỹ đã sấm, bị hết triệu hồi trong phải khấm. gái nhìn vào cái tướng mạo con quỷ, thân thể của nó rắn chắc như những thành niên chày trắng trong đàn. Người đó có màu xanh xám huyết cùng với chân răng nành dài Và cặp mắt đỏ nộm như máu Với những móng tay sắc nghẹm Các hoàng sợ được một lúc lâu Định thần vài giây Trên tính bản thân mình và nói Đúng là ta đã triệu hồi Ngươi chính là ta Con quỷ nghe xong thì cười một cái khói chá và đáp Nhưng mươi triệu hồi ta lên đất hẳn Có mục đích hay là gì đó Về lý do và mục đích của mươi là gì các đền đáp lý do không cần người phải bắt ta nói cái chuyện vòng vò tam quốc nữa người tự hiểu đi con quỷ đáp bắt đầu trở nên nóng tiết xem ra hắn không phải là một con người tốt đẹp hay tử tế gì cho cam con quỷ nhìn trầm trầm vào gáy một hồi rồi nói Cái gì triệu hồi ta mà không có lý do Vì đúng thật là một kẻ điên Một kẻ vô sĩ Một kẻ chỉ biết vô công rồi nghề Mà làm những chuyện nhảm ý Làn khói đèn trên con quỷ Càng lúc càng dày đặc hơn Ngọn nến đang cháy màu vàng Thì bỗng nhiên chuyển sang màu xanh dương Như ngọn lửa mai chơi Sáng rừng cả một căn nhà Không có lấy một chút bóng tối nào Biết chắc con quỷ Đang mạnh lên Thể Pháp lúc đó mới hoàng sợ tột đồ và gọi tiểu đồng tử quay trở lại. thằng bé có ròn núp bên ngoài vì hoảng sợ, nghe tiếng gọi của gã thầy pháp sư, nó mới thu hết can đảm rồi chạy vào trong nhà.